Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kỹ thật thì qua thực, tài nghệ của anh ta rất là giỏi. Cô chỉ dựa vào ấn tượng tiếp xúc chưa đầy một tiếng đồng hồ. liền viết ra một bài vêu xấu tôi như vậy, cô không cảm thấy quá đáng hay sao? Không nói thẳng tên của tôi ra, cô cảm thấy yên tâm thoải mái sao? Cô có biết bao nhiêu bạn bè của tôi vừa đọc xong, đã đoán ngay ra người trong bài viết là tôi hay không hả? Lương tâm của cô để ở đâu? Ở trên chuyên mục thì chăm biếng về tôi thất tình. Biết về tôi chẳng khác nào như một tên biến thái di tình mắc bệnh tâm thần. Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào xấu xa đê tiện hơn cô cả. Cô coi chừng sẽ có ngày bị gặp quả báo đó. Giọng nói của bài bác sĩ trở nên chua sót, vừa rất lời anh quay đầu bước đi, chỉ còn lại quất mặt của Gia Lệ đầy kinh ngạc. Cô có nhọc nhặt đồ rê vái từ dưới đất lên, ngượng ngùng bước về phía căn phòng nhỏ của mình, bật đĩa nhạc để nghe. Nhạc dốc tràn ngập trong căn phòng, khàn cả giọng hát bài Crazy. Cô làm một bát mì tôm cho mình, ngồi bắt chân ở trên ghế, lên mạng vào phòng để nói chuyện phiếm. Một đám người đang cãi luận tuồng phèo, đọc những lời lẽ mắng nhất thầm độc, lên những công được mà đập bàn cười to. Cô rút khăn giấy ra lau miệng, nhìn thoáng ở mép bàn kia là một chiếc răng. Bộ dáng bạch bạc sĩ tức giận lập tức hiện lên trong đầu. Cô rầu rỉ đặt bát mì xuống, ngậm nghĩ một lúc, nhấp vào tiệp tin, xem lại bảo báo đã viết trước đây. Cô chấp chấp mắt xong cãi cãi đầu tâm tư không thoải mái một chút nào cả một loại cảm giác giống như ái náy bỗng dưng dâng trào trong lòng của cô bệnh bác sĩ đáng thương anh ta nhất định là rất yêu bạn gái anh ta vẫn còn đau lòng sao cô làm như vậy chẳng phải đã sắt muối lên vết thương của anh ta ư già lệ phiền muộn mãi tới khi trời gần sáng còn vì chuyện này mà lo lắng bất an còn sao yên giấc nổi bệnh bác sĩ xác khí nặng nề trở về nhà mở hẳn thư ra nhận được một tấm bưu thiệp là dấu biêu kiện hàng không chữ viết quen thuộc. Bác sĩ à, cảm ơn anh đã hào hiệp tương trợ. Em bây giờ sống rất tốt. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh bảo trọng. hàn toàn, cuộc sống rất tốt ư? Bác sĩ bỗng dừng quăng bông tiêu thiếp vào thùng rác mà mở cửa vào nhà. Một lát sau, cửa vừa được mở ra, anh bước ra ngoài, nhặt tấm biểu thiếp từ thùng rác lên, phủ bụi trên tấm tiêu thiếp thở dài rồi quay về phòng. Màn đêm yên tĩnh, mưa bụi bay bay. biệt thụ vùng ngoại ô này. Bạch bác sĩ mới mua hồi đầu năm, vốn định cho chuẩn bị kết hôn, nào có ai ngờ. Bạch bác sĩ mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh thổi tới, trước mặt âm u không khí ẩm ướt. Anh nghe người tựa vào vách tường, nhìn phong cảnh tĩnh mịch. Không chịu nổi tiếng mưa rơi lạnh lẽo, không chịu nổi tiếng gió thổi xa xạc ai oán kia, anh xoay người đi vào lấy ra một đĩa nhạc cha yêu thích nhất, giọng nam cần cặn lưu lên. thật là phiền toái mà, anh càng nghe thì cảm xúc càng ngày càng tuyệt tệ ngày hôm sau, mời người tiếp theo. kéo cầu trăng xuống, bạch bác sĩ hướng ra phía ngoài cất tiếng gọi. mùi thuốc cồn trung nồng nặc, tiếng trẻ con gào khóc, người đời khám bệnh mặt mày uể rũ bạch bác sĩ lại bắt đầu với công việc khám răng thường ngày. một ông lão bước lên, bạch bác sĩ nhìn bệnh nhân, sầu răng đầy miệng. hôm nay cần phải nhổ ngay. bạch bác sĩ thay dụng cụ, ông lão há miệng ra vẻ mặt đầy sợ hãi. đừng sợ. Bài bác sĩ nói đồng thời mở máy khoan răng ra, âm thanh chói tai vang lên. Ông lão hóc miệng lại, nhìn vị bác sĩ này thật nhìn rất là nghiêm túc. Mà trong lúc đó, ở bên ngoài phòng khám có một cô gái cứ đi đi lại lại, vừa cắn móng tay vừa tốm chặt tóc. Không được không được, thật là phiền chết đi mà. Không nói lời xin lỗi cô cảm thấy ăn con ngon ngủ không yên. Suốt cả đêm cô cứ nghĩ về chuyện này, lương tâm ái náy Nhưng muốn cô đối mặt nói lời xin lỗi với anh ta, thật sự là không cam lòng lúc đó anh ta đã vô cùng quá đáng. gia lệ dừng bước lấy điện thoại di động nhầm tính nói chuyện qua điện thoại thì có vẻ ổn hơn nói xin lỗi xong liền dập máy cô hạ quyết tâm sẽ làm như vậy đây là vòng cám nhà sĩ của bạch bác sĩ một cô gái tiếp tân nhận điện thoại trả lời à xin hỏi bạch y sĩ có ở đeo không ạ có chuyện gì không ạ tôi họ gia tên là gia gia lệ cảm phiền tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút chỉ là một câu xin lỗi thôi Nói xong thì bọn họ sẽ không còn Căn hệ gì với nhau cả Gia Lệ hít thở sâu chờ anh ta nghe máy Ý dĩ à, có điện thoại Là một người tên là Gia Gia Lệ Phòng khám rất là ồn ào Cô gái kia lớn tiếng hô Gia Gia Lệ ư? Bạch bác sĩ đang khoan răng thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi Cô ta lại muốn gì nữa đây Khôn kiếp anh cầm thét lại Nói rằng tôi không có ở đây Tiếng gào to lớn như vậy Cô không nghe thấy mới lạ lạ Khuôn mặt của cô gái kia tối sầm lại Lại nói qua tai nghe. À, anh ta, anh ta không có ở đây. Vừa dứt lời thì tự dưng cảm thấy chuột dạ. Tôi biết rồi. Già lệ dập máy luôn. <cười> Dạm nói câu tôi không có ở đây, thật là giả dối mà. Dạ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net